Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy nào tin tưởng được nữa Hãy đi đặt may một bộ lễ phục đi Còn có một tuần nữa anh sẽ đi đặt vé Ngày mai anh sẽ cùng với em đi đến Paris một chuyến Alana Em... em rất cảm ơn anh Đã làm mọi chuyện cho em Chỉ có điều chuyện lễ phục này Vẫn là em tự chọn có phải sẽ ổn hơn hay không Cô cắt ngang lời anh đang thao thao bất tuyệt Mà thản nhiên nói Alana nhìn cô ngập ngừng mấy giây Có một chút nơi lung túng và tự hóa giải đúng vậy nha, là do anh quá phân khích đương nhiên phải do em tự quyết định là tốt nhất rồi hà nữa công ty còn có nhiều việc như vậy em không hy vọng anh quá tập trung một mình vào em như vậy sẽ khiến cho các nghệ sĩ khác không hài lòng dẫn tới những phiền toái không cần thiết đâu cô nghiêm túc mà cất lời đương nhiên không chỉ có lý do chuyện hiển nhiên như vậy cô vừa nói đồng thời cũng là vì muốn tốt cho Alan Ngộ như như thật sự chọc giận mục thần nhất hiểu lầm cô cùng với Alan là có điều gì đó thì với tiếng khí của anh thật đúng là không biết anh có thể làm ra chuyện gì được nữa thôi được rồi vậy thì anh sẽ bảo stalin của công ty đi xem với em alan lùi ra một bước anh không muốn làm cho tần tường không vui cơ thể của em đã khỏe hơn một chút nào hay chưa ừ, đã ổn hơn rất là nhiều rồi nhưng thật ra là không được tốt lắm gần đây dạ dày của cô luôn không thoải mái chỉ là cô không muốn nói chuyện đó với alan tránh cho việc anh lại chuyện bé xé ra to Mà dẫn cô đi tìm bác sĩ Cuối cùng Tần Tường vẫn chặn Mua lễ phục cùng với Stylist của công ty Có điều cô không đến Paris Mà chỉ là thuận tiện kim chiếm lựa chọn Ở mấy cửa hàng nổi tiếng nhất London Amy là người Anh chính gốc Đối với việc đường nào Có nhiều nhãn hiệu cao cấp Lễ phục nào có đẳng cấp Hay là đặc sắc đều rõ như lòng bàn tay Họ đi vào cho tới tận giữa trưa Trời trưa nhanh đến Bước vào một cửa hàng tiện lợi Thương hiệu của Pháp Mời cửa nhân viên vào Nhân viên liền nhiệt tình chào hỏi Tần tường theo một cô nhân viên vào bên trong Ánh mắt tùy ý lướt nhìn các sản phẩm của cửa hàng Đột nhiên tầm mắt của cô Cảm thấy có một chút quen thuộc Bán ra từ bên trong góc Cô quay mặt nhìn tăng, Lại đang đối mặt với một thần nhất Ngồi đây một lần nữa Thật là trùng hợp Anh cũng đến để mua quần áo sao Cô chủ động lên tiếng chào hỏi Cảm thấy một thần nhất không phải là kiểu đàn ông Một mình ra ngoài mua quần áo Có lẽ là đi cùng với phụ nữ đi. Quả nhiên anh còn chưa kịp nói thì đã có một giọng nữ giải đáp thắc mắc của cô. Mục à, mẫu lệ phục này có được hay không? Từ trong phòng thử quần áo có một bí quý cô châu Âu xinh đẹp thân hình người mẫu bước ra mặc bộ giả phục màu trắng trễ ngực xoay vòng trước mặt của một thần nhất. Anh không thèm để ý tới câu nói của cô bạn gái kia mà nhìn tân tường. Muốn tham gia bởi lễ rồi sao? Sao anh biết? Cô cất tiếng hỏi, chẳng lẽ thật sự anh đã động tay động chân ở sau lưng cô rồi sao? Nếu không thì làm sao anh có thể biết được như vậy chứ? Anh để tay xuống rồi cất lời. Ông là thân quầy, đã hỏi anh về tình hình của em. Nếu không phải là muốn mời em tham gia buổi lễ, thì cần gì phải gọi điện thoại vào lúc này chứ? Sau đó anh đứng lên, lấy một chiếc xã hội màu đỏ vàng từ trên giá bên cạnh, chiếc váy dài lộ tay lộ lưng đưa cho cô. Từ cái này xem. Cô nhìn cô bạn gái và mặt cứng đờ đứng bên cạnh anh Cười rồi để bộ váy trở về Không Em không thích hợp với phong cách này Anh cũng đang mận tâm đến cửa hàng Em đi gặp một chút Tần tường Anh lớn tiếng ở phía sau gọi tên cô lại Chuyện gì thế Tần tường xoay người Sau khi buổi lễ kết thúc trở về Mỹ với anh đi Ánh mắt của anh trầm lắng Như là đại dương kiên định chưa từng có Anh nói là có ý gì Cô dững sờ hòi lạnh Anh cũng không giải thích gì thêm chỉ nói ba chữ. Anh chờ em. Đi ra khỏi cửa hàng, em hỏi cô. Người đàn ông vừa rồi là người yêu cũ của cô sao? Cô không nghe thấy một thần nhất. Thần tường cười cười rồi đáp lời cô ta. Cũng coi như là vậy đi. Tôi biết ngay mà, vừa rồi ánh mắt của anh ta nhìn cô giống như là hận không thể ôm cô vào trong lòng mà bắt nạt một phen đó. Ani cập cười mập mờ nói Nào có chứ, chỉ là bạn cố gặp nhau chào hỏi mà thôi. Anh ấy có rất nhiều là bạn gái. Mặt của cô bởi vì lời nói kia mà thoáng ửng hồng. Anh ấy có thể bảo rơi nhiều cô bạn gái xinh đẹp như vậy bên cạnh. chuyên tâm nói chuyện với cô, cô vẫn không thấy rõ tâm tư của anh ấy hay sao? An My nói tiếp. Tôi dám quan đoàn, anh ấy là một người kiểu đàn ông tấn công. Sẽ không bao lâu đâu, anh ấy sẽ chủ động phát động tấn công cô. Cô không tin thì cứ chờ mà xem. Tần tương hơi dần mình, tình cảm cô mục thần nhất. Dành cho cô đã lộ rõ đến cả người ngoài cũng có thể nhìn ra được hay sao nhưng sau đó cô lại vừa cười khổ vừa lắc đầu cho chính bản thân mình anh chỉ thích chính nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện